Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng không tiện đưa tay gãi chỗ hiểm trên thân thầy Dân chúng vẫn ồn ào bàn tán Lý trưởng phải quát lớn Các ông các bà giữ im lặng Im, im không tôi đuổi về hết bây giờ Tuần đâu, giữ trật tự Minh lùi lại đứng song song bên cạnh lụa Nét mặt thản nhiên làm các cổ ứa gan Nhất là lý trưởng May cho Minh là truyền thống của làng Bao giờ cũng nể người có học nhất là lại có ông Phó Lý đang ngồi trung chiếu là chú ruột của Minh nên các cụ tạm nốt giận chưa ra tay chỉnh trị cái thái độ hỗn láo của anh. Lý trưởng hỏi lụa. Thì lụa, có phải thằng này ngủ với mày không? Phải khai cho đúng. Lụa quay sang nhìn Minh hỏi ý, nhưng Minh dõng dạc đáp ngay. Bẩm cụ Lý con đã nhận con là bố đứa bé trong bụng cô lụa, sao cụ còn hỏi để làm gì? Lý trưởng nắm cái quạt giấy chỉ vào mặt Minh và quát Tao không hỏi mày, ai cho phép mày giả nhậy? Phó tổng cũng lên tiếng khỉ hoai với mình. Mày đừng tưởng mày học được rắm ba chữ võ vẻ rồi về đây ti toe lên mặt với mọi người. Tao nói cho mày biết, phép vua còn thua lệ làng, không nể mặt cụ phó thì tao gan họng mày ra trước lệnh. Phó lý ghé tai Tránh tổng nói một câu, Tránh tổng bụng phệ gật đầu rồi cố gắng mãi mới đứng lên được. Dư cây cậy dứ dứ vào mặt Minh và nói Thằng kia không được nhận vơ Tội người nào làm người đấy chịu Tao nể ông phó tao tha cho mày Cút về ngay đừng có làm mất thì giờ các cụ Quan viên chức sắc thấy tránh tổng Có ý nhân nhượng với Minh Nên cũng ngồi im không nạt nộ mình nữa Bây giờ Minh lễ phép trình bày Bầm cụ tránh Bầm cụ tránh Con đội ơn cụ tránh và các cụ Có lòng quảng đại mà tha thứ cho con Nhưng cụ tránh đã thương Thì thương cho chót Con xin nói một câu rồi con về ngay Không dám làm phiền các cụ Bầm cụ tránh, cụ lý và các cụ Bên làng Thắng Cương Tỉnh Bắc Ninh Có câu chuyện này mới xảy ra Chuyện thật trăm phần trăm Con không dám thêm dám bớt Con xin thề trên có các cụ Dưới có các ông các bà Con mà nói điêu con không nhìn thấy ánh mặt trời nữa. Vâng ạ. Bà Kiên ở làng Thắng Cương quá chồng, ở vậy nuôi con. 7, 8 năm không có tai tiếng gì cả. Bỗng bãi có chữa và bị làng ngả vạ y như chị Lụa đây. Bà phải bán cả nhà cả cửa ruộng vườn mới lo nổi bữa ăn khoán cho làng, đãi tất cả mọi người từ đứa bé ấm ngửa. Mình đang kể thì có tiếng đàn bà chen vào. Thì đúng rồi còn gì nữa, chữa hoang mà lại Mình điểm tĩnh tiếp Vâng ạ Bẩm các cụ là giữa bữa tiệc Đang hầu diệu quan viên chức sắc Thì bà Kiên bái quay lại bảo đứa con đứng bên cạnh Con ơi Con vác cái váy của U về Để mình U thư chuyện với các cụ nhé Vâng ạ Đúng thế đấy ạ Xin cụ tránh và các cụ bỏ lỗi cho Bà Kiên bái vừa nói dứt Thì đứa con chưa hiểu gì Thì bà ấy đứng ngay giữa đỉnh Bà ấy tụt váy ra Và đưa cho đứa con bảo nó mang vẹn Còn bà ấy thì đứng tô hô, ưỡn mãi bụng vào mặt các cụ Vỗ bồm bộp vào chỗ ấy và bảo Này, thưa các cụ Nhà cháu không may mất sớm Cháu cứ tưởng cái này là của cháu thì cháu chơi Hóa ra cái này của làng thì xin rước các cụ Cứ việc đem về rồi muốn làm gì thì làm Đây này, đây, đây này, đây Nhà cháu xin giả các cụ đây này, đây Minh kể đến đây, cả sân đỉnh cũng ồ lên Rồi người thì cười hô hố, kẻ thì che mặt khắc đầu những cô gái như khẩu như tuyết thì xấu hổ đỏ bừng mặt. Một bà bình phẩm: Khiếp quá con mẹ nào mà bạo thế, đến là tục tiểu. Bà khác cãi: Ôi giời cậu nói thế chứ đàn bà đâu lại có cái thứ đàn bà chơ chém như vậy. Giữa bàn dân thiên hạ mà lại dám tủ cả váy già. Thêm một bà nữa lên tiếng: Ôi giời ơi, các cụ thì đang nhắm rượu mà bà ấy lại dám dí cái đấy vào mặt các cụ à. Một ông già vẻ hiểu biết cố tình nói lớn cho mọi người nghe. Cậu Minh cậu ấy nói đúng đấy Bà Kiên bên Thắng Cương thì tôi biết Hiền lành như cục đất Quanh năm mỏ cua bắt ốc Nuôi con sống qua ngày Chứ có làm gì ra tiền Nhưng mà đời Giả néo đứt dây tức nước thì vỡ bỏ Chức sắc trong làng Rồn bái vào đường cung Con run xéo lắm cũng quằn Bất đắc dĩ bái mới phải tụt váy ra giữa đỉnh Cho các cụ xấu hổ Mà có lẽ các cụ xấu hổ thật Chưa nhìn thấy bà Kiên tụt pháy, chỉ mới nghe Minh kể, các cụ đã lúng túng cuối mặt nhìn nhau. Lợi dụng tình, nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net